các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng chí, cứu lúa mấy tháng nay không có kết quả gì. Thường biết bích giận chuyện riêng tư nên mới phun ra câu ấy để dọa thượng, chứ trên thực tế xã không dám trả thực về. Bởi đuổi thực đi thì mai sau khi cần xin cán bộ chuyên môn sẽ rất khó. Nắm vững được yếu tố ấy, Thượng nghênh ngang nhìn bích như thách thức. Vâng, thế thì cảm ơn đồng chí lắm. Tôi cũng đang đỉnh xin đồng chí cái giấy chứng nhận chấm dứt công tác để về Hà Nội. Ở mãi cái xó nhà quê này chán lắm. Bích chua chát đáp: "Vâng, tôi có nhà quê nhà mùa thì anh mới dễ dụ dỗ, dễ lừa gạt. Chứ nếu văn minh như đàn ông Hà Nội thì tôi đã chẳng khổ." <cười> Nói chưa dứt câu, nước mắt đã lưng tròng, Bích héo hắt quay đi. Đã lâu Bích không còn ra ngủ ngoài trụ sở nữa. Mẹ Bích mừng rỡ thấy con ít vắng nhà buổi tối nhưng không biết nỗi khổ đang giày vò con từng đêm trong căn buồng quạnh vắng, đầy bóng tối dài đặc ba phủ. Từ thuở mới lớn, Bích chỉ biết căm thù đế quốc Mỹ, giờ đây có thêm một đối tượng mà Bích còn căm thù hơn cả đế quốc Mỹ, đó là Thượng. Mùi dĩ nhiên cũng căm giận không kém bởi đã tốn cho Thượng mấy chục cân thịt lợn mà vẫn không níu chân được gã, nhưng Mùi thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Nàng biết thân biết phận, Dù sao cũng đã có một đời chồng, lại đeo đứa con riêng. Leo như thế là quá cao, có ngã đau cũng là chuyện thường. Riêng cô bé Kim Lan, những ngày háo hức cũng trôi qua rất nhanh, cho đến một hôm cô thấy mình đổi khác, có những triệu chứng kỳ lạ của cơ thể khiến cô mất ăn mất ngủ. À, ngộ nhỡ có chữa thì làm sao đây? Hàng trăm lần cô tự đặt ra câu hỏi hãi hùng ấy và tự tìm cách trả lời nhưng hoàn toàn bế tắc. Những đêm vùng trộm ở lò gạch, quằn quại trong cánh tay thượt, chẳng bao giờ không mường tượng trước cái viễn ảnh đen tối hôm nay. Cô chạy đi tìm thử thì lần nào gã cũng tươi cười trấn an. Đã bảo là không có gì đâu mà hãy. Kim Lan bắt đầu khóc nho nhỏ. Anh thì lúc nào cũng nói thế. Em một chuyện hoang thì chắc là em chết mất. Mẹ em đánh em chết mất thôi. Thược đứng yên như tượng đá, bề ngoài nói cứng, nhưng trong lòng gã cũng bối rối khôn tảng. Kim Lan nắm áo thược, sụt sùi hỏi. Anh, anh có làm sao không anh? Em bắt đền anh ấy, nếu chẳng may em có hôn mang thì anh tính làm sao đây? Thược đáp liệu, lo gì thì anh cưới em chứ làm sao? Kim Lan lau nước mắt hồi hộp nói. Thật nhá? Anh, anh thề anh nhé, không thì em chỉ có nước lao đầu xuống bể thôi. Thực gật đầu, thật mà em cứ để anh lo. Giá cứ ở mãi bên thược mà ngay những lời hứa hẹn đấy, thì Lan cũng tạo quên cảnh trái ngang hiện tại. Nhưng mỗi khi về nhà, nằm quạnh quẽ một mình thao thức, trong căn buồn vắng, bao nhiêu cảnh tối đen lại hiện ra, bám chặt lấy cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Một cô gái trẻ đẹp con đường văn nghệ đang lên bỗng chốc vác cái bụng vô thừa nhận. Nàng cố quên những ám ảnh cứ đè nặng liên tục trong giấc ngủ đầy ác mộng. Rồi thằng Sở Khanh kia cuốn gói về Hà Nội thì biết đường nào mà tìm. Lan tự trách mình đã quá ngây thơ, biết rõ thường từng phụ bạc mồi vào bích thế mà vẫn cứ lao đầu vào. Hóa ra, chữ đàn ông là Sở Khanh, nhưng Sở Khanh là bởi chính đàn bà cứ lao thân vào. Vì ai cũng chủ quang nghĩ rằng mình là nhất trên đời Làm sao nó dám bỏ mình Lan chán nản Việc tập hát Tránh gặp gỡ bạn bè Tính hồn nhiên ngồi đâu cũng nói cũng cười Bỗng đột ngột biến mất Để chỉ còn lại ánh mắt chầm tư Nhét mặt thảm sầu như người đang có đại tan Ở nhà Lan tránh luôn cả mẹ mình Làm như mẹ cô đã nhìn ra hết tội trạng Của đứa con hư Nhưng Đứa con gái nào dù khôn lanh đến mấy cũng khó có thể giấu được sự theo dõi của người mẹ. Một hôm, Lan đang quét nhà. Bà mẹ nhìn nàng từ đầu đến chân, dò xét dáng điệu cử chỉ và tấm thân mất vẻ gọn gàng mà bà đã ngờ ngợ từ cả tuần nay. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lan đã bật khóc nức nở. Bà nghiến răng ken két, hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa rít lên: "Con kia Con đi đổ tà voi giày cửa xéo kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Nói ngay, nói không thì bà giết chết tươi bây giờ. Bao nhiêu thiết hiền hòa thường nhật ở người mẹ quanh năm chịu đựng, bỗng chốc biến mất hết bởi niềm đau quá lớn, không cách gì kiềm chế nổi. Ôi, đứa con gái đẹp nhất làng mà bà vẫn kỳ vọng, bao nhiêu nơi đang ngất ngây, sao lại thế này? Cả làng này thành đi biệt tăm biệt tích hết rồi, chỉ còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net